Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại vì cô dượng con cũng dãy nhà trọ cho ông ta thuê Cho nên cô dượng đều đi qua đó coi Thì còn lại chỉ còn một mình con nằm ngủ ở nhà Tại vì nghĩ là trong nhà mình có thợ ông bà nội Nên con cũng không có sợ gì hết Nhưng mà suy nghĩ đó lầm rồi chú ơi Khi con đang ngủ thì con nghe cánh cửa phòng mà Cái cánh cửa này làm bằng nhôm Như là có ai giật vậy Nó kêu cạch cạch cạch Khi con mở mắt ra thì nó em ru à. Con nghĩ chắc là gió nó nó quật cánh cửa nên nó va đập vào nhau. Nên phát ra cái âm thanh đó thôi. Thôi con mới ngủ tiếp. Mà lúc đó là cũng chín 10 giờ sáng rồi. Nhưng mà khi con vừa thiêu thiêu ngủ. Thì lại nghe lại cạch cạch nữa. Mà con mở mắt ra giòn thì lại không nghe. Không lý do gì con nằm mơ. Chỉ cần nhắm mắt lại nghe kêu à? Mà mở mắt ra nhìn thì không thấy. Con mới ra mở cửa phòng con đi ra xem ngoài ban công luôn cô dưỡng con để coi coi có mở cửa hay là cửa sổ không nếu mà có mở thì gió nó lùa vào thì nó mới làm cửa kêu được nhưng mà không có cửa đóng im ỉm mà thế là con mới đi vô phòng lại rồi nhắm mắt nhưng mà con chưa ngủ thì con lại nghe tiếng cửa phòng như có ai đứng ở ngoài đó mà lắc lắc giật giật con mới tới con đóng mạnh cánh cửa cho nó kính luôn Rồi con mới nằm xuống đắp mền lại như là muốn ngủ tiếp. Nhưng mà lạ lắm. Hình như là ai đó không có muốn cho con ngủ trưa hay sao đó. Thì khi mà con trùm mền lại qua cái lớp mền mỏng, con nhìn thấy cái cánh cửa nó tự động nhúc nhích và phát ra âm thanh lạch cạch đó nữa. Kiểu như là có ai đứng đó giật vậy. Ôi cha con sợ quá, con đâu có dám ngủ nữa. Rồi con cứ nằm nhắm mắt đó mà đợi cô dượng về. Khi cô dưỡng về lên phòng rồi, con mới dám mở mền ra. Con mới kể cho cô dưỡng con nghe. Thì cô con im à, không có nói gì hết á. Bà làm như vô tư vậy, không có chuyện gì. Nhưng mà dưỡng con thì nói, không có gì đâu, tại gió thôi. Thì sau đó con có nói với cô con là con chắc chắn không phải gió. Con nghe rõ ràng và con không có nằm mơ, con cũng đi ra coi lại cửa nẻo. Thì cô con nói cô con tin con, nhưng mà chỉ có Dưỡng sợ nên ông nói vậy thôi. Đến nay thì con vẫn không biết đó là nội con hay là hai ông bà bác vậy. Rồi có lần cô Dưỡng, con và em gái sửa soạn đi chơi. Thì con nè, với nhỏ em gái và Dưỡng thì sửa soạn xong hết rồi nên đi xuống nhà, rồi ngồi đó đợi cô con chuẩn bị xong thì đi luôn. Tự nhiên nghe cô con ở trên lầu bà chửi xuống à? cậu vừa đi ra bà vừa chửi. Mẹ ra kêu lấy cái khăn dùm sao không ai lấy mà đi xuống hết. Làm đứng đợi muốn chết luôn hả? Lúc đó ai cũng ngỡ ngác không hiểu chuyện gì. Thì Dưỡng con mới hỏi. Em kêu ai lấy khăn? Cô con mới nói. Hồi nãy ai vô phòng đứng ngoài cửa phòng tắm á. Tôi gội đầu quên đem cái khăn. Nhìn ra thấy có người đứng ngoài cửa nên tôi kêu lấy giùm cái khăn mà không trả lời. Tôi tưởng đâu đi lấy dùm. Ai ngờ đứng đợi muốn chết luôn hả? Con nhỏ em với Dưỡng con nói, nãy giờ ai cũng xuống đây hết. Còn mình em trên đó tắm chứ có ai lên đâu mà em kêu lấy khăn. Nói tới đó xong Dưỡng con như nhớ ra mình hớ điều gì. Nên Dưỡng nhìn con rồi nín thinh luôn. Cô con thì nói, vì sao thấy ghê vậy? Em thấy ai, cái bóng ai đứng ở ngoài cửa phòng tắm rõ ràng thì em mới kêu chứ. Thề luôn đó. Chú Thảo có biết không, từ đó về sau con không bao giờ đi tiểu đêm nữa. Những chuyện con biết và gặp con nhớ bao nhiêu đó thôi đó chú. Khi nào con nhớ ra chuyện gì nữa, con sẽ biết cho chú đọc cho các bạn sau nha. À chú ơi, lần sau con kể những lần con mơ hay là bóng đè nha. Kể thì kể vậy, chứ con không tin lắm về bóng đè. Con nghĩ là do cơ thể mình mệt mỏi nên mới bị thôi. Chứ nếu thật sự ma đè thì con cũng gặp nhiều lắm chứ không ít. Đó là những chuyện con thấy gặp và nghe kể. Hẹn chú thư sau nhé chú. Nghe nói sắp có vaccine rồi. Mong sau cơn đại dịch này được kiểm soát, chú sớm về, sớm về lại với gia đình, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Email này gửi chú, con viết trong hai tuần mới xong đó, vì bận con nhỏ chú ơi. Thư con đến đây xin tạm dừng hẹn chú thư sau. Cảm ơn chú đã đọc thư con, thương chú, do những trái tim. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về và mong rằng qua những câu chuyện này sẽ là nguồn giải trí cho mọi người cũng như là liều thuốc ngủ cho những ngày khó ngủ cái đó thiệt luôn hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện